Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Xin chào khán giả của kênh chuyện Hành Ngôn Tình Hôm nay tôi sẽ khuyến đến các bạn phần bảy của bộ truyện Ngủ nhầm đứa con Các bạn lại ủng hộ sắp vào đây kênh chuyện để nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và đừng quên để lại bình luận cảm xúc của bạn sau nghe chuyện Ở phần 6 Bà rằng và Bà Thầm dẫn cô cậu mỏng mạc về quê ngoại thăm họ hàng mấy hôm để không gian riêng cho đôi vợ chồng trẻ Trong một ngày hẹn hò bình yên này Gian nhân và thám tay thừa lại gặp lại Trần tổng người ngày trước suýt nữa xâm hại cô ông ta hiện tại cũng đã gặp phải báo ứng thầm tay thừa cũng tâm sự về ước mơ của mình và hy vọng cô sẽ vững tin vào ước mơ con đường cô đã chọn không lâu sau trụ trì chùa nơi thanh minh ở bị mắc bệnh thầm tay thừa cũng giúp sắp xếp bác sĩ cho họ nhưng anh lại có cảm giác ghen anh đã mưu dầu để giải tỏa cơn ghen bầu phát này với cô. Nói rõ chuyện năm xưa Và hỏi dàn nhân nhân Về mối quan hệ của cô và Thanh Minh dàn nhân nhân vô cùng bối rối Ở phần này Cô khẳng định mình không có gì với Thanh Minh Còn sâu hơn nguyên nhân tại sao Cô không trả lời Nhưng thầm thích thừa cũng nghe được câu máy muốn nghe Cô nói rằng Cô cũng thích anh Sau khi hôn lễ của họ tổ chức ở Lê Đô Thì họ thực sự đã trở thành vợ chồng Có một đêm tân hôn ngọt ngào Công việc của cô lại bận rộn Bộ phim của cô tuyên truyền Sẽ nhận được phản ứng như thế nào của khán giả Sự nghiệp của cô sẽ phát triển ra sao Khi cô lại nhận được một vai diễn Nữ trình mới cùng một đàn diễn nổi tiếng Giàn nhân, nhân và Thầm Tây Thừa Sẽ trải qua sinh nhật của anh như thế nào Ngay sau đây Mời các bạn nghe phần bài của bộ truyện Qua giọng đọc của Thủ Hệ Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Giàn Nhân nhân không ngờ rằng Suy nghĩ của Thầm Tây Thừa lại tinh tế đến như vậy Cho dù là ai Cũng sẽ không chú ý đến điểm này Nhưng anh ấy lại khác Hơn nữa, con hỏi đúng vấn đề khiến cô chỉ bị im lặng Không nói được lời nào Cô phải trả lời thế nào đây? Nói ra sự thật sao? Không được, trải qua nhiều chuyện như vậy Cô không phải không tin tưởng thật đế thừa Chỉ là cô cảm giác lo lắng Nếu như nói ra, có thể rất nực cười Giống như nghịch với ý trời Mà thay đổi số mệnh Như vậy làm sao cô có thể nói ra? Hơn nữa, nếu nói ra bất kể ngay có tin hay không, việc cô sợ hơn là sau khi đã tiết lộ chuyện động trời này, cô sẽ gặp phải quả báo. Cô đã tính toán kỹ rồi, cứ giấu chuyện này trong lòng cả đời thôi. Trừng phạt, lớn báo ứng, nghe thần được cười, nhưng ai có thể đảm bảo được? Thanh Minh thường nói mọi việc xảy ra đều do ý trời, điều này cũng thể hiện chuyện nhân định thắng thiên có cơ hội rất nhỏ. Chẳng lẽ cô dám tiết lộ ý trời sao? Việc này không phải là trò đùa, cô không dám đánh cược cũng không dám nói ra. cô không sợ người khác nói mình cổ hủ mề tím. bây giờ cô có gia đình, có chồng, có con rồi. thêm bất kỳ sự thay đổi nào, thì cô gánh vác không nổi. nếu như không nói, chồng phải trong lòng thầm tây thừa sẽ cứ nghi ngờ về này sao? cô rơi vào tình huống khó xử. thầm tây thừa vẫn đang quan sát thái độ của cô, nhìn thấy nét mặt đang do dự và đấu tranh, thậm chí còn dơ hãi kia, tiến anh không hiểu, liền hỏi. Nếu em không muốn trả lời thì thôi vậy Anh chỉ cảm thấy Nếu như hôm nay anh không nói ra những lời này Có thể trong lòng em Sẽ cảm thấy anh không tin tưởng em Câu trả lời này Thay vì nói anh ấy không quan tâm Chỉ bằng nói rằng anh ấy cũng đang sợ hãi Sợ rằng nghe được những lời chính miệng cô nói ra Cô đã từng dựa dẫm vào một người đàn ông khác như thế này Cho dù đó là người xuất gia Nếu như em nói Không phải em đi tìm anh ấy Anh có tin không? Dàn nhân nhân nói chuyện một cách khó khăn Trước đây em hoàn toàn không quen biết anh ấy Lúc trước em có đi tìm trụ trì Khi đó ông đi ngao dù bốn bể. Đúng lúc em gặp phải chuyện thế này Tạm thời tâm trạng không được tốt Nên ở đó vài ngày thôi thành Minh tưởng rằng em muốn tự sát Nên mấy ngày ấy Luôn ở bên cạnh khuyên bảo em Thế nên bọn em trở thành bạn bè Ừ Thầm tây thờ gật đầu Giấc mặt vẫn không thay đổi Giàn nhân nhân không có cách nào khác Chỉ biết quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của thầm thầy thừa Để xem rằng anh ấy Có tin lời mình nói hay không Bỗng chốc Trong lòng cô cũng khó tránh khỏi cảm giác luống cuống Lần thứ hai Là ngày em nghe điện thoại của Thanh Minh Anh ấy nói chu trì đã quay về Vì vậy em mới mua vé quà đó Nếu như anh không tin thì có thể điều tra Em không nói dối đâu Giàn nhân nhân nói nhanh đến mức Không thể nói tiếp được nữa Anh tin em đi Đây không phải là tình huống mà thẩm thể thường mong muốn. Anh nghĩ có lẽ anh đã không để ý mà nhắc đến chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net